Nhưng đáng tiếc là Người phụ nữ bên cạnh anh Lại không phải là mình Hixia hiểu Người đàn ông kéo mình ra từ trong đống đổ nát Của thánh điện Vì anh hùng hơn người San bằng cả thế giới ngầm phương Tây Bằng năng lực của bản thân Vốn không phải người cùng thế giới với mình Cô ấy cũng hiểu Anh chỉ đối xử với mình Như một người em gái mà thôi Nhưng khi cô ấy tận mắt nhìn thấy Người đàn ông khiến mình nhớ nhung vô số đêm Suốt cuộc cũng đã thành ra lập nghiệp Cả nhà đoàn tụ đứng trước mặt mình Trong lòng vẫn không nhịn được Cảm giác chua xót và mất mát Liên tục dâng lên như thủy triều Chị gái thật xinh đẹp Dường như nhìn ra Tâm trạng của Hitchia không tốt lắm Đan đan chớp đôi mắt to Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô ấy Cười ngọt ngào nói Chị có tóc vàng mắt xanh Trông thật giống công chúa Bạch Tuyết đấy ạ Đan đan tinh danh Làm cho Hitchia phải bật cười Cô ấy xoa đầu cô bé Ngồi xổm xuống nói Vậy chị dẫn em đi xem công chúa Bạch Tuyết thật Được không Thật sao ạ Chị thật là tốt Đàn đàn thích chị Trước giờ cô bé vẫn luôn khiến mọi người thấy vui vẻ Nói mấy câu Đã khiến Hitchia không ngừng cười Bắt đầu thấy thích đứa nhỏ này Sở phàm cũng cười tươi Yên lặng nhìn cảnh ấm áp trước mặt Còn Vân Mộc Thành thì cắn môi ánh mắt hơi phức tạp. Không biết vì sao, khi cô nhìn thấy Hizia ở bên sở phàm, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái và mất tự nhiên khó tả. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đan Đan cười đùa vui vẻ với cô ấy càng khiến trong lòng cô thấy nặng nề hơn, như bọn họ mới là một nhà ba người, một gia đình vui vẻ hòa thuận, còn mình chỉ là người ngoài thôi vậy. Dan Dan, bố và chị nhiều năm không gặp, để bọn họ ôn chuyện đi. Vân Mộc Thanh hít một hơi thật sâu, cũng cảm thấy mình nên bình tĩnh một chút. Cô vẫy tay nói: Lại đây, mẹ dẫn con đi chơi. Đan Đan liêu luyến không rời, làm nũng. Nhưng chuyện nói muốn dẫn con đi xem công chúa Bạch Tuyết mà. phân Mộc Thành nhớ mày, vẫy tay lần nữa. Tới đây, lần này Đan Đan mới bĩu môi, không vui cúi đầu đi qua, hết xe cười. đồng ý sẽ tặng cho cô bé đủ chơi công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất, cô bé mới chịu cười. Hai người trò chuyện đi, tôi Dẫn Đan Đan qua bên kia tham quan. Vân Mộc Thành mỉm cười nói với Hisea dẫn Đan Đan đi xa. Sắp trên đường đi, trong lòng Vân Mộc Thành luôn rất rối rắm và lộn xộn. Cô cũng biết, Sở Phàm là ân nhân cứu mạng của Hisea, bọn họ là bạn cũ, thậm chí thời gian bọn họ quen nhau còn lâu hơn cả mình. Nhưng khi nhìn thấy Hiết ở cùng với Sở Phạm, trong lòng cô vẫn thấy lạ lạ, trống trải giống như thứ mình thích bị người khác cướp đi vậy. Nhưng vấn đề là Sở Phạm cũng không phải là gì của cô cả. Anh chỉ là bố già của Đan Đan, chồng già của mình thôi. Anh nên có cuộc sống của riêng mình. Bạn khác phai của anh, mình có quyền gì can thiệp chứ? Chẳng lẽ mình thật sự thích anh ấy rồi sao? Suy nghĩ này mới xuất hiện trong đầu đã khiến phân mộc thành giật mình gò má không khỏi đỏ ửng mặt nóng lên mẹ mặt mẹ đỏ quá lúc này đan đan ở bên cạnh chớp đôi mắt to đột nhiên nói một câu mẹ có phải thấy chị hisia ở cùng với bố nên mẹ ghen không Vân mộc thành lập tức trở nên luồng cuống ai ai ghen chứ trẻ con thì biết cái gì rất có khả năng đó Tiểu hủ đi sát theo sau, nghiêm túc phân tích, giơ tay vuốt cầm. Chị Hết xinh đẹp như vậy, dáng người hoàn mỹ, còn giàu có nữa. Quan trọng còn là một người phụ nữ phương Tây tóc vàng mắt xanh, không có người đàn ông nào có thể chống lại sức quyến rũ như thế được. Bingo! Chị Dan Đan, bây giờ em có đủ chứng cứ, chứng minh chú ngoại tình rồi. Tiểu hủ búng tay một cái, như bị cô nàn nhập vào người, ánh mắt vô cùng kiên định. Hả? ngoại tình là gì vậy đàn đàn ngớ ngác hỏi lại mặt Vân Mộc Thành đen lại tức giận gõ đầu mỗi đứa một cái đi đi đi trẻ con thì biết cái gì đi qua một bên chơi đuổi hai đứa nhỏ vô tâm đi rồi Vân Mộc Thành vẫn không nhịn được suy nghĩ miền man trong lòng rối ren. cô ngồi trên bãi cỏ giơ tay trống cằm thở dài khẽ khẽ một tiếng sớm biết vậy còn không bằng để đàn đan ở lại theo dõi hai người bọn họ cũng coi như nội gián cho mình. Sau đó cô tức giận hờn lạnh một tiếng. Còn nhóc đó đúng là không tim không phổi, liên tục gọi "chị Hítzia", thần thiết ghê, mẹ ruột của nó còn không thân bằng nữa. Không phải chỉ nhỏ hơn mình có mấy tuổi thôi ư, còn chị gái cái gì? Đúng là cả tên khốn sở phàm đó nữa, khi nãy nhìn Hítzia tận 26 lần, mình và đàn đàn cộng lại cũng chỉ có 17 lần thôi. Vân Mộc Thành thở ra một tiếng đầy chua xót. vuốt khuôn mặt trắng mịn của mình đột nhiên thấy hoảng sợ lần đầu tiên xuất hiện cảm giác khủng hoảng chẳng lẽ mình thật sự già rồi sức quyến rũ cũng giảm rồi Lúc này trong phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất trong tòa nhà làm việc của thùng lũng vui vẻ Sở Phạm và Hissia ngồi trên sofa da thật của Italy được vận chuyển đến bằng đường hàng không đưa mắt nhìn về xa xa Ngoài cửa sổ là nhà cao tầng trùng trùng đẹp đẹp, lớp lớp non xanh, gần như nhìn thấy hơn một nửa giang lăng. Trong góc phòng làm việc, một ông lão mặc áo bảnh tô, mái tóc bạc được trải chuốt tỉ mỉ, ăn mặc giống quản gia cuộc quý tộc phương Tây đang đứng thẳng ở đó, nhưng ánh mắt nhìn về phía sở phàm lại tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường, trong lòng thầm có ý kiến. Ông ta tên là Henry, là quản gia trong gia tộc Hestia. phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Thùng Lũng Vui Vẻ là nhân vật dưới một người trên vạn người. Bình thường, những người có thể ngồi cùng ông ta đều là nhà giàu có giá trị con người mấy chục tỷ, mà bây giờ ông ta lại phải tới đây bưng trà rót nước cho thằng nhóc sở phàm mới hai mươi mấy tuổi. Thật không biết cô chủ nghĩ gì nữa. Người xưa có câu chỉ khi đứng nơi cao nhất ngắm nhìn mới thấy núi non vô cùng nhỏ bé. Đứng càng cao tầm nhìn cũng được mở rộng Sở Phạm nhìn phong cảnh bên ngoài cất tiếng nói nơi này của cô gần như nhìn thấy hơn một nửa giang lăng cả ngày tu thân dưỡng tính ở đây cũng khó trách chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã sáng lập ra đế quốc thương mại thùng lũng vui vẻ giá trị 200 tỷ đô la Mỹ ông Henry bên cạnh tỏ vẻ đắc ý năng lực và thành tiệu của cô Hesia nhìn khắp cả phương Tây cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất con cưng của trời đấy chứ Hesia lại liên tục xua tay sùng bái nói anh khen sai rồi chúng tôi có đứng cao tới đâu nhìn xa bao nhiêu cũng chỉ là giang lăng lớn trong một bàn tay này thôi còn anh đã sớm là dòng thần bay lượn trên 9 tầng mây kêu ngạo nhìn trời rồi cả thế giới đều nằm dưới chân anh sở phàm nâng tách lên cảm thán một tiếng đỉnh cao không khói lạnh lẽo vẫn là nhân gian có khói lửa cũng có tình người hơn. Cho nên anh mới cố ý lui về ở ẩn, kết hôn sinh con, sống cuộc sống yên bình sao?" Hesia nhìn Sở phàm với ánh mắt sâu xa, hơi mất mát nói. và lại tôi cảm thấy vợ của anh hơi có ý kiến với tôi, cũng không thích tôi." Hesia thở dài, trực giác của người phụ nữ thường rất chuẩn, mặc dù bà nãy phân mộc thành luôn mỉm cười với mình. nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được địch ý và sự bất mãn của đối phương điều này khiến cho cô ấy thấp thẳm bất an cô xinh đẹp như vậy lại còn là nữ thần được ngàn vạn người đàn ông sùng bái đương nhiên cô sẽ cảm thấy nguy hiểm lỡ cô cướp tôi đi thì biết phải làm sao Sơ Phạm cười cười anh hiểu rõ về tính ghen tuông của Vân Mộc Thành nhưng vừa nghĩ đến việc người phụ nữ ấy ghen tuông về mình cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn đã đong đầy trong lòng Sơ Phạm Chứng tỏ rằng khoảng cách giữa mình và Vân Mộc Thành mỗi lúc một gần rồi. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng Hestia lập tức biến sắc khi nghe thấy thế, cô ấy vội vàng đứng bật dậy, nghiêm túc giải thích. Mặc dù Hestia rất gây ngưỡng anh, nhưng chắc chắn không dám có ý định không yên phận, càng không dám phá hoại gia đình của anh. Xin anh minh xét, đôi mắt xanh thăm thẳm của cô ấy rất mực dịu dàng. Hesia chỉ muốn nhìn ngắm anh từ xa Thế là đã đủ lắm rồi Ông Henry ở trong góc Chố mắt ra mà nhìn bọn họ Miệng há to đến mức Có thể nhét vừa cả trái dừa Thượng đế ơi Đây là cô Hesia lạnh lùng Tự cao tự đại của nhà mình đây sao Cô Hesia là đứa con gái rượu trong nhà Chỉ cần cô ấy vẫy tay Thì số phương công quý tộc Con gái gia tộc giàu có nhất Thanh niên tài hòa Điên cuồng theo đuổi bày tỏ tình yêu Nhiều như cá diếc vượt sông Nhưng dù là như thế Cô chủ nhà mình vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo Chẳng buồn liếc mắt Nhìn những người theo đuổi nữa là Mà bây giờ không ngờ cô ấy lại cam tâm tình nguyện Làm lốp dự phòng của thanh niên này Hơn nữa còn là lốp dự phòng Nhìn ngắm từ xa Lặng lẽ cho đi sao Ông Henry cảm thấy trời dùng đất chuyển Thế giới này điên rồi Suốt cuộc, cái tên này đã nói lời ngon tiếng ngò gì với cô chủ thế này Sở Phạm nhìn người đẹp đáng thương trước mặt mình Anh bất đắc dĩ Ngồi xuống đi, tôi không có ý đó Cô đừng căng thẳng làm gì Hết trong lòng tôi Cô là một trong số ít bạn bè chân thành của tôi Giọng nói của Sở Phạm rất bình tĩnh Nhưng lại rất hùng hồn Anh cười dịu dàng, duỗi tay lau giọt lệ phương trên khóe mắt của cô ấy Cô bé bỏ ra từ trong thánh điện hoang tàn Cố gắng sinh tồn hồi ấy Đã trở thành người đẹp duyên dáng yêu kiều thế này rồi Nhớ lại chuyện trước kia Khiến cho đôi mắt Hesia gợn sóng Mấy chữ bạn bè chân thành từ miệng sở phàm Khiến cho lòng cô ấy chua xót, Cảm thấy nước mắt như muốn tuôn rơi Hesia nắm cánh tay sở phàm Cô ấy oán trách Nếu đã xem tôi là em gái Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết rằng Mình vẫn còn sống 3 năm trước, ngọn lửa chiến tranh từ cuộc thành chiến đã cháy lan khắp phương Tây, người đời đều nói anh và quỷ Satan chết chung với nhau, đều đã ngã xuống rồi, tôi còn khóc rất lâu khi nghe thấy thế. Lời đồn không sai đâu, nếu không có ông lão cứu tôi từ trong bãi hoang tàn thì bây giờ tôi đã chết thật rồi. Ánh mắt Sở Phàm lấp lánh, anh đành giọng mà nói. 3 năm nay, tôi vẫn luôn dưỡng thương, đến tận bây giờ Thì tôi cũng chỉ là một nửa người chết mà thôi Dưỡng thương Nửa chết Hesia kinh ngạc Nghiêm trọng như vậy sao Bây giờ anh vẫn còn chưa khỏe à Sở phàm trầm ngâm trong vài giây Để tôi cho cô xem thứ này Sau khi xem xong Thì cô sẽ hiểu Anh đứng dậy rớt khoát cởi áo khoác Đồng thời cũng cởi luôn nút áo sơ mi Hesia khẽ sững sở Gương mặt xinh xắn của cô ấy ưng ưng đỏ dường như có thể phát ra nước cô ấy ngượng ngùng cúi đầu thì thầm đại nhân nếu như anh muốn thì có thể kéo dèm lại trước không tôi đây là lần đầu ông henry ở góc phòng cũng thức thời mà đi ra khỏi phòng còn đóng luôn cửa lại cho bọn họ phong người yêu điệu mà nóng bỏng của hestia run dày muốn từ chối nhưng vẫn đồng ý sự nóng bỏng của phương tây và sự sâu sắc dịu dàng của phương đông hòa quyện vào nhau cuốn mất hồn phách của con người, khiến lòng người chìm đắm trong cơn say mê. Sở phàm không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, anh bực dọc vỗ mông cô ấy rồi nói Người lông tung gì thế? Tôi là loại người như vậy à? Thứ tôi muốn cho cô xem là vết thương. Gương mặt Hesia càng nóng bừng hơn, cô ấy vừa ngại ngùng lại vừa xấu hổ, chỉ mong có thể khoét đất chui xuống cho rồi. Cô ấy lén lén nhìn sở phàm, nhìn nửa thân trên phạm vỡ của anh, đường cong rõ ràng, gương mặt sắc sảo, hương vị nam tính của anh khiến cho cô ấy mặt đỏ tai hồng những lỗ đạn vết rào trên da thịt ghi lại vinh quang của người chiến sĩ làm sự thương xót hẳn lên trên gương mặt cô ấy rồi sau đó đôi mắt xinh đẹp của cô ấy trừng to buồn miệng thốt lên một tiếng cái gì cái gì thế này ở vị trí trái tim của sở phàm có một đóa hoa lạ thường đỏ như màu tươi, xinh đẹp rực rỡ Nhưng nhìn thấy lại trông giống hệt nhớ mọc trên cơ thể của anh những nhành lá xanh mướt ôm tồn lấy đóa hoa làm trung tâm đâm ra khắp từ trì và trăm xương của anh mặc dù đóa hoa đó rất kiểu diễm nhưng lại đem lại cảm giác nguy hiểm khiến cho người khác nghẹt thở Đây là độc dược kỳ quái nhất của Thánh Điện Hoa Mạn Đà La Giọng nói của Sở phàm rất mực bình tĩnh Tôi và Satan đã đánh nhau một trận chúng chiêu của hắn Người chúng độc sẽ dần dần mất đi lý trí Chìm đắm trong cơn điên loạn Rồi sau đó trở thành động vật hoang dã Không còn ý thức Anh không khỏi nhớ đến 3 năm dưỡng bệnh ở Bắc Cực Thỉnh thoảng mình lại trở nên điên loạn Khi bệnh tái phát Nếu như không có Tần Thiên hạo nói với anh rằng Anh vẫn còn một đứa con gái Khơi dậy hy vọng sống sót trong lòng anh Sợ rằng bây giờ anh đã tuyệt vọng Để mặc cho bệnh tình phát triển Xa sút thành con thù hoang Đúng, đúng là đáng sợ thật Tàn nhẫn quá Hét xìa môi Cô ấy kinh ngạc thốt lên liên tục Khó mà tưởng tượng được Để một chiến sĩ đầy vinh quang Trước mắt nhìn mình hóa thành con thú hoang Thì tàn nhẫn đến mức nào Nhưng may mà Sau 3 năm nghiên cứu Đã tìm ra một loại thuốc đặc biệt Có thể tạm thời không chế bệnh tình của tôi Sở phà mặc đồ lại đàng hoàng Gương mặt anh toát ra vẻ lo lắng nhưng cũng chỉ là uống rượu độc dài khát mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được hoa mạng Đà Lạ đang đâm chồi nảy lộc trong cơ thể của mình, dần dần không chế tinh thần của tôi. Bởi thế, tôi cần phải nhanh chóng đi tìm thuốc dài. Ba năm nay, Tần Thiên Hạo đã tìm hết các đầu sách trong nước, cũng đã hỏi thăm vô số bác sĩ nổi tiếng, thế nhưng tất cả đều bó tay trước loại độc kỳ lạ này. Sở Phạm nghĩ rằng, cởi chuồng cần phải có người buộc chuông muốn giải độc, thì phải bắt tay từ Thánh Điện. Mặc dù Thánh Điện đã bị diệt vong rồi, nhưng dù gì cũng đã thống trị phương Tây hơn 200 năm. Anh ngẩng đầu nhìn Hesia rồi nói, Bởi thế, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, lợi dụng sức mạnh gia tộc của cô, giúp tôi ngai ngóng trong thế giới phương Tây, xem xem có phương pháp giải độc hay không. Không thành vấn đề, Hesia trịnh trọng gật đầu, cô ấy không hề do dự. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp anh tìm thuốc giải. Anh yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện ngày hôm nay đâu. Sợ phàm gật đầu, anh không hề lo lắng về vấn đề này. Mặc dù sau khi mình bị trúng độc, thực lực giảm đi nhiều, nhưng cũng không sợ bị các gia tộc báo thủ. chưa cần bọn họ dám đến, thì sợ phàm sẽ dám tiễn họ lên đường. Được rồi, làm tốn nhiều thời gian của cô quá, tôi cũng phải trở về nhà. Đan Đan và Mộc Thành đang chờ tôi đấy. Sở Phạm đứng dậy nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của con gái mình nụ cười ấm áp nở rộ trên gương mặt anh Tạm biệt Hết cùng cung kính đứng dậy khom lưng tạm biệt Trước cửa sổ sát đất ở trên tầng cao nhất Hết cầm ly cà phê trong tay lặng lẽ nhìn bóng lưng dần dần khuất xa của Sở Phạm cô ấy thở dài phiền muộn Bây giờ cô ấy đã thành nữ thần kinh doanh nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô gái bé bỏng này lại giống hệt như người vợ nhỏ đang âm thầm oán trách tiễn người chồng yêu dấu của mình đi xa. Ông Henry trải qua nhiều cuộc bể dâu, đã nhìn thấu tình cảm nam nữ đằm thắm này từ lâu, xem ra cô chủ nhà mình thật sự bị thanh niên ấy hút hồn mất rồi, nhưng có nhìn thế nào thì cũng thấy tên này chỉ là người bình thường mà thôi, không có gia thế, không có quyền thế, chẳng thể sánh bằng vương tôn quý tộc và những thanh niên tài hoa đầy người khác, thật sự không biết Vì sao cô chủ nhà mình lại thích cậu ta nữa? Ông Henry thở dài bất lực Ông ta đi đến trước mặt Hitchia Rồi nói với cô ấy Cô chủ, cô thích cậu ta sao? Hitchia trước mắt Không hề che giấu tình cảm của mình Có cô gái nào Không thích người đàn ông vĩ đại như anh ấy đâu Ông Henry hừ một tiếng Ông ta thật sự không nhìn ra Cái tên nhóc ấy vĩ đại ở chỗ nào Rồi sau đó Ông Henry to về kiều ngạo Cô chủ, nếu như cô thích thì sao không cố gắng dành về cho mình? Với nhan sắc và tài năng của cô người vợ kia của cậu ta làm sao sánh bằng được? Chỉ cần cô hơi ngoắc ngón tay thôi thì chẳng phải cậu ta sẽ ngoan ngoãn phủ phục dưới váy của cô mặc cho cô sai khiến sao? Ông ta cho rằng cô chủ nhà mình chính là cành vàng lá ngọc là nữ thần được vô số người đàn ông tôn sùng giá trị bản thân hàng trăm tỷ có huyết thống quý tộc phương Tây Lựa chọn cô ấy đồng nghĩa với việc có thể chiếm được người đẹp, tiên của, địa vị. Đây chính là mục tiêu mà biết bao nhiêu người dùng hết cả đời cũng không với tới được. Mặc dù Vân Mộc Thanh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng dù gì, cô ấy cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chỉ cần sở phàm là người bình thường. Không, cho dù là một tên ngốc, thì cũng biết mình phải lựa chọn như thế nào. Hết gì à, mặt không đổi sắc, cô ấy chỉ lạnh giọng mà hỏi lại ông ta. Ý của ông là Kêu tôi phá hoại gia đình của anh ấy sao Ông Henry lại tỏ vẻ Đây là chuyện đương nhiên Không phải thế Người mà cô Hitchia thích Thì phải là người của cô Làm sao có thể nói là phá hoại gia đình của người khác được Người phụ nữ ấy không xứng có mới đúng Đương nhiên Chỉ cần cô Hitchia không muốn đích thân ra tay Thì tôi có thể làm giúp cô Đảm bảo sẽ không để lại dấu vết Ông Henry tự cho mình thông minh Ông ta nở nụ cười đắc ý Hitzia sầm mặt xuống hờ hững hỏi một câu Ông Henry ông đi theo tôi bao nhiêu năm rồi Ông Henry vội vàng trào theo kiểu phương Tây gương mặt toát ra vẻ cùng kính Thưa cô, cả gia tộc của tôi kể từ đời ông nội đã dốc hết sức lực phụng sự gia tộc Smith bây giờ đã được 3 thế hệ tổng cộng 150 năm rồi Henry vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của cô Hitzia Hitzia rủi eo Cánh môi đỏ của cô ấy mấp máy 150 năm Đúng là trung thành thật Bởi thế nề tình tấm lòng trung thành của ông Tôi tha cho ông một lần Nếu còn có lần sau Nếu ông còn dám bất kính với anh ấy Thì đừng trách tôi lấy mạng của ông Hitchia đào mắt nhìn ông Henry Đôi mắt sắc lẻm của cô ấy Lạnh lùng vô cùng Ông Henry run rẩy, Sợ đến nỗi vội vàng quỷ sụp xuống mặt đất Tôi không dám Không dám nữa xin cô tha mạng. Chung sống với nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy sắc khí đáng sợ như thế toát ra từ người cô Hitchia, khiến cho da đầu ông ta tê dại, trong lòng cảm thấy hết sức sợ hãi. Tôi nhắc nhở ông một câu, anh ấy đủ sức để tiêu diệt cả gia tộc Smith, mà điều anh ấy quan tâm nhất chính là người thân của mình. Hitzia lạnh lùng liếc nhìn ông Henry, hy vọng ông đừng làm chuyện ngu xuẩn xúc phạm thần uy. Cái... Cái gì? Ông Henry cảm thấy như sét đánh bên tai. Ông ta trốn mắt. Khiến cho gia tộc Smith bị diệt vong. Sao... Sao lại có thể như thế? Ba đời nhà ông ta đều là quản gia tâm phúc của gia tộc Smith. Không có ai hiểu rõ hơn ông ta. Gia tộc Hùng Mạnh có lịch sử hơn 300 năm này. Có nền tảng vững chắc đến mức nào. Tài sản dồi dào đến đâu. Thậm chí còn nuôi một nhánh quân đội vũ trang tư nhân... sức chiến đấu có thể so với một nước châu phi nhỏ. Thế, rốt cuộc người ấy có thân phận ra sao? Ánh mắt Hissia trôi dần về quá khứ. Anh ấy là quỷ vương. Quỷ vương? Quỷ vương nào? Ông Harry buột miệng hỏi trong vô thức, nhưng rồi lập tức biến sắc ngay, ông ta hít sâu một hơi khí lạnh. Là quỷ vương một tay tiêu diệt thánh điện, tung hoành khắp thế giới ngầm ở phương Tây, Sở Diêm Vương ư? 3 năm trước, bè quỷ yêu ma làm loạn ở thế giới ngầm phương Tây, thánh điện đã đứng vững gót chân hơn 200 năm, địa vị thâm căn cố đế, sở hữu trăm ngàn ma quân, quấy đảo sự bình yên của cả phương Tây, đến quân chính quy còn không thể không né tránh, cúi đầu nhận thua. vào lúc đó, một nhân vật nghịch thiên có danh hiệu là Quỷ Vương đã xuất hiện trên đời. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, anh đã tiêu diệt hết hơn 300 tổ chức ở thế giới ngầm. cuối cùng chỉ dựa vào sức của một mình mình, đánh bại bảy vị vương của thánh điện, chém đầu Satan, ma vương mạnh nhất ở phương Tây, lây máu tươi rửa sạch cả thế giới ngầm phương Tây. Đến tận bây giờ, danh tiếng quỷ vương vẫn còn vang dội ở phương Tây, trở thành thần sau một trận chiến. Ông Henry nhớ lại trận chiến tranh sục sôi, núi thay biển sương chất đầy trong thánh điện, nhớ đến sự xuất hiện của sát thần sở diêm vương ấy, hình ảnh anh hùng sao chém giết khắp bốn phương. Vẫn còn hiện rành rành ngay trước mắt, mồ hôi lạnh của ông ta túa ra nhễ nhại. Cả thế giới ngầm phương Tây đều bị anh chém giết, máu chảy thành sông, ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Đối với vị sát tình này, một gia tộc Smith bé nhỏ có là cái thá gì đâu. Hitchia đang mắt nhìn ông ta, cô ấy hở hững nói tiếp. Bởi thế, sau này phải tỏ thái độ tôn trọng khi gặp anh ấy. Tôi đã hiểu, đã hiểu rồi. ông Henry gật đầu liên tục gương mặt vẫn còn đong đầy vẻ sợ hãi không dám kiêu ngạo hùng hằng như bàn nãy nữa cậu cậu ấy đúng là chuyên kỳ sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hitia Sở phàm dẫn Dan Dan và Tiểu Hổ chơi đùa thỏa thích cả buổi chiều cho đến khi trời sụp tối bọn họ mới dọn dẹp hành lý đi về nhà chào tạm biệt Hitia rời khỏi thông lũng vui vẻ hôm nay hai đứa bé chơi rất vui còn Vân Mộc Thanh vẫn luôn bực dọc như thể có tâm sự, cô cố ý tránh né Sở Phàm, chỉ còn thiếu mỗi nước viết dòng chữ, tôi không vui lên trên trán mình. bố ơi, hồi chiều bố gần cuối với chị Hichia quá, lại còn cười cười nói nói, nên mẹ mới ghen đó. Bây giờ, Đan Đan đang nằm trong lòng Sở Phàm, cô bé ôm công chúa bạch Tuyết mà Hichia tặng, trông giống hệt nhà bà cụ non, cô bé làm ra vẻ người lớn. Sau này bố phải làm mẹ vui. giữ khoảng cách với chị Hitzia chứ bằng không đàn đàn cũng sẽ giận bố đó hừm <cười> sợ phàm thấy hơi buồn cười anh nhéo gỏ má cô bé rồi nói Còn là cái đồ không có lương tâm đừng quên bà nãy con nhận quà của chị Hitzia gọi người ta thân thiết lắm đấy bây giờ đảo mắt cái là phản bội người ta rồi nhưng mà nhưng dù gì chị Hitzia cũng là người ngoài đàn đàn vẫn thương mẹ hơn Hihi. <cười> Cô bé nở nụ cười kỳ quái, gương mặt hết sức đắc ý. Phân Mộc Thành cũng mí môi cười, tâm trạng phiền muộn vơi đi hơn nửa. Đi thôi, về nhà. Về nhà thôi. Sở phàm ôm con gái lên cao, cô bé luôn miệng cười nói vui vẻ. Ánh trăng trong trèo, so dọi xuống nhân gian, kéo trước bóng của ba người ra thật dài, mỗi lúc một gần. Bố ơi, sao chị hết Tia lại gọi bố là quỷ phương thế? <cười> à, Đây là một câu chuyện rất dài Để khi nào có cơ hội Thì bố sẽ kể cho con nghe Sở phàm ôm con gái vào lòng Ánh mắt anh trôi về quá khứ bóng dáng của hai người Một già một trẻ ở Tây Giã Hồi ba năm trước dần dần xuất hiện Nhóc con nhiều vụ lần này không giống với bình thường Thánh điện đã xưng ba thế giới ngầm phương Tây Hơn 200 năm rồi Đệ vị thâm căn cô đế Trăm ngàn ma bình vô cùng hùng mạnh Cả cầm đầu bọn chúng là Satan Tài năng thâm sâu không dò được Nghe nói đã lên cấp thần Cậu có đánh được không? Nếu như hắn là Satan Thì tôi là diêm vương quỷ vương Đều là ác quỷ Thế thì so thử xem ai ác hơn ai Ha ha ha Giỏi lắm Không hổ danh là binh lính Mà tần thiên hạo tôi bồi dưỡng ra Đợi đến ngày cậu khải hoàn trở về Tôi sẽ đích thân bày tiệc mừng Không sai không về Được Thiếu niên mặc quân trang đứng thẳng lưng bước đi dưới ánh chiều tà để ngọn gió gắt phả vào mặt thẳng tiến về trước không lùi 3 tháng sau, một người đàn ông tự xưng quỷ vương, làm chấn động cả thế giới ngầm phương Tây giết ma quân, đánh bại sa tan san bằng thánh điện bằng sức của một mình mình, lấy máu tươi rửa cả thế giới ngầm phương Tây chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi anh đã trở thành quỷ vương trong câu chuyện thần thoại nhưng rồi lại bốc hơi khỏi nhân gian một cách lê kỳ, bạt vô âm tín chỉ để lại một đoạn lịch sử kinh hồn bạt phía ở phương tây và truyền kỳ chấn động khắp bốn phương. Cùng lúc đó trên giải đất trung nguyên ở đông hoa quân thần của long hồn tây giã xuất hiện, đeo ba ngôi sao trên vai bước lên đến đỉnh cao danh vọng, làm dạng danh cả triệu binh lính trong quân đội trở thành thần thoại. Anh tên là sở phàm. Sau khi trở về từ thung lũng vui vẻ hiếm hoi lắm sở phàm mới có mấy ngày bình yên nghỉ ngơi. ngày nào cũng được ở bên con gái và bếp nấu nướng, thành thời vô cùng. Nhưng còn Vân Mộc Thành, hình như gần đây hơi khó chịu với mình, cho dù thảo luận về vấn đề gì, thì cô ấy cũng có thể chuyển đề tài đến Hitzia, còn đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ trích mình bằng từ, thấy sắc quên bạn, yêu dâu xanh lịch thiệp gì đấy. sở phàm hơi đau đầu, tình cảnh hiện tại của anh trở nên lúng túng, cơn gai này cũng khó đối phó ghê. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, Đến bao giờ mới có thể khiến cho Vân Mộc thành hoàn toàn chấp nhận anh, mới có thể công khai thân phận bố ruột của Đan Đan đây? Sở Phạm cảm thấy áp lực nặng nề. Ngày hôm ấy, Sở Phạm vẫn đưa Đan Đan đi nhà trẻ như thường lệ. Tiểu Hủ vẫn đeo ba lô, đứng đợi trước cổng nhà trẻ từ sớm. Vừa nhìn thấy Đan Đan đến, cậu bé vội vàng chạy ra, dối cả đống đồ ăn vặt vào tay cô bé. Chị Đan Đan, đây là trà sữa, sụt cô la và cả bánh kem mà chị thích nè. lát nữa chị có thể cho em chép bài tập không xin chị mà tiểu hồ trông có vẻ rất đáng thương cậu bé rẻ rạch cầu xin đàn đàn lặng lẽ nhận lấy hết tất cả đồ ăn vặt, cô bé biểu môi kiều ngạo ờ, thấy em đáng thương nên chị cho đó nhưng mà phải nói trước nha đây là lần cuối cùng cảm ơn chị đan đàn em đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng tiểu hồ nhận vào bài tập bằng cả hai tay quý như châu báu sở phàm nhìn hai đứa bé ấy Anh cảm thấy hơi buồn cười Suốt cả tuần này Lần nào tiêu hồ cũng vỗ ngực bảo rằng Đây là lần cuối cùng chép bài tập Nhưng đến ngày hôm sau Lại mặt mà dày mày dạn Cầm đồ ăn vặt chạy đi mua chuộc con gái mình Nghĩ đến đây Anh vỗ vai tiêu hồ đầy ẩn ý Nhóc con Đàn ông đàn an phải đội trời đạp đất Ngày nào cũng cha bài tập của con gái Lẽ nào cháu không thấy quê hả Hơn nữa trời càng lúc càng lạnh rồi đó Ngày nào cũng đứng đây đợi đan đan, lỡ cảm lạnh bị bệnh thì sao đây? Cho dù thằng nhóc này da dày thiệt béo, không sợ lạnh, nhưng lỡ rét quá, con gái mình đổ bệnh luôn thì sao đây? chúa ơi, cháu thấy chú nói cũng có lý. Tiểu hủ gật đầu trầm tư, lúc giờ pha mềm cười, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy thì cậu bé nhòe miệng cười, hào phóng vẫy bàn tay mũ mĩm của mình. Cháu quyết định rồi, ngày mai sẽ kêu bố cháu xây quán cà phê gần đây. Sau này cháu sẽ ngồi trong quán uống trà sữa đợi chị Đan Đan thế thì sẽ không bị cảm lạnh nữa Sở phàm cầm nến Ôi, cái thằng nhóc thông minh phạt này ý của ông đây là như thế à? Lúc mặt mũi sở phàm văn vẹn vạch đèn hai đứa trẻ đã nhố nhảy đi vào trường Tiểu hồ làm ra vẻ thần bí cậu bé đắc ý Chị Đan Đan tối hôm qua em mất ngủ suy nghĩ cả đêm dòng suốt cuộc cũng nghĩ ra rượu kế Chắc chắn có thể làm Liễu Dudu bật khóc, khiến cho mọi người trong lớp cười nhạo nó, chua giận cho chị. Đàn Đàn nghiêm mặt dạy dỗ. "Tiểu Hồ, em làm vậy là sai. Cô đã nói rồi, chúng ta phải có lòng khoan dung, làm người lương thiện không thể thù dai được. Làm sao em lại có thể cho bạn mình phát khóc kia chứ?" Tiểu Hồ như bừng tỉnh đại ngộ, cậu bé gật đầu bội phục. "Chị Đàn Đàn, em hiểu rồi, chị đúng là một cô gái lương thiện, em bái phục chị quá." Nhưng mà... Lữ ru là ngoại lệ Cô bé vung nắm đấm nho nhỏ của mình Nở nụ cười như ác ma Mau lên Mau nói cho chị biết Em tính làm gì nó Tiểu hồ cầm nến Không hồ là chị Em nhìn không thấu Nhìn không thấu Sở phàm nhìn hai đứa trẻ tung tăng Đi vào trong nhà trẻ Anh nở nụ cười yên vui Không hồ là con gái của mình Có thủ báo thủ Điểm này giống mình ghê Sở phàm vẫy tay chào tạm biệt đan đan Rồi rời khỏi nhà trẻ ngay Anh thong thả đi dạo bên đường Còn chưa nghĩ ra hôm nay phải làm gì Đinh đinh đinh Vào lúc này điện thoại đổ chuông Sở phàm nhìn cái tên hiển thị Trên màn hình Hitzia gọi cho anh Hitzia có chuyện gì sao Tôi đã có thông tin về thuốc giải độc mạng Đà La của Thánh Điện Mà ngài đã nói với tôi rồi Giọng nói êm ái của Hitzia Nhướng vẻ mệt nhọc Chắc hẳn mấy ngày này cô ấy đã bỏ ra không ít sức lực vì chuyện của Sơ Phạm Có thông tin rồi hả? Sơ Phạm rung động, anh mừng thầm Độc mạng Đà La trong người là tâm bệnh của anh cũng là một quả bom hẹn giờ không biết chừng một lúc nào đấy anh sẽ trở nên điên cuồng lỡ lúc mình không tỉnh táo làm đan đan và một thanh bị thương thì phiền phức rồi Đúng thế, anh có thể sang đây một chuyện không? Tôi muốn đích thân nói với anh Giọng nói của Hitchia vừa có vẻ vui mừng, vừa có vẻ ngượng ngùng. Sở Phạm đồng ý ngay. Được, cô ở đâu? Tôi sang tìm cô. Thật đã Tôi gửi định vị cho anh ngay. Hitchia mừng rỡ như một cô nữ sinh rơi vào lưới tỉnh, dường như có thể gặp mặt Sở Phạm đã đủ để cho cô ấy vui vẻ lâu thật lâu. Trong quán cà phê Thời Quang, một quán cà phê tầm trùng mang phong cách ý nằm ở khu vực vàng tại vòng 2 thành phố Giang Lăng, Bốn phía đều là văn phòng làm việc và trung tâm thương mại lớn, bầu không khí đậm chất nghệ thuật, không gian tào nhã độc đáo, cộng với sự phục vụ chua đáo đã khiến quán cà phê này nhận được sự yêu thích của nhiều quản lý cao cấp thuộc giai cấp tiểu tư sản. thanh niên yêu nghệ thuật và người nổi tiếng trên mạng, tất nhiên nơi này cũng không vắng bóng trai xinh gái đẹp. Nhưng cô gái xinh đẹp đến đây ngày hôm nay có thể lấn át hết tất cả mọi người, làm cho tất cả người con gái xinh đẹp khác trở thành lớp nền tô lên vẻ đẹp của cô ấy, hút hết mọi ánh nhìn. Đó là một người con gái phương Tây, có mái tóc vàng dài thướt tha, đôi mắt xanh thẳm như biển khơi, áo khoác trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt bao quanh cơ thể nóng bỏng, có thể ví von như ma quỷ, các đường nét hiện lên rõ ràng. Nhưng ngũ quan của cô ấy vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng và tao nhã của phương Đông. toát ra hơi thở thành xuân ra sào đẹp đẽ vô cùng người con gái phương tây xinh đẹp ấy chính là Hitia đang đợi sở phàm bên cạnh người con gái xinh đẹp không bao giờ thiếu kẻ theo đuổi hôm nay cũng thế mà thôi một thanh niên Anh Tuấn ăn mặc thời thượng ngồi trước mặt Hitia luôn thao thao bất tuyệt cà tụng chính mình thỉnh thoảng để lộ ra chiếc chìa khóa xe hơi và đồng hồ bảy thách đang giá một triệu trên cổ tay hình trùng khoe khoang giá trị hơn người của bản thân. Với kinh nghiệm của thành niên ấy, những cô gái trước kia dù có kiêu ngạo đến mức nào thì cũng sáng bừng mắt, rồi sau đó sẽ tỏ ra thích thú với mình, dần dần rơi vào nành vuốt ác ma của anh ta. Nhưng hôm nay, cô gái phương Tây xinh đẹp chỉ cười nhạt, giữ nguyên một tư thế, chỉ tự mình uống cà phê, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như anh ta chỉ là không khí vậy. thanh niên ấy nản lòng hơn phần nửa thầm nhủ trong lòng lẽ nào cô ấy không hiểu tiếng Trung hả không hiểu mình đang nói gì hay sao đúng thế chắc chắn là thế nhân tài như từ mình ta đây tuổi còn trẻ nhưng lại nhiều tiền không có lý nào cô gái này lại phớt lờ mình Từ mình ngẩn đầu càng nghĩ càng cảm thấy đúng là thế đột nhiên vào lúc này sự xuất hiện của một người giống như chiếc búa đập vỡ nát lòng tự tin của anh ta Hitchia Sở Phạm vừa đi vào quán cà phê đã nhìn thấy Hitchia cô gái vô cùng hút mắt ấy Anh yêu, rốt cuộc anh cũng đến rồi Vừa mới chào hỏi xong Hitchia vui vẻ như chốn nai con cô ấy chạy đến bên cạnh Sở Phạm ấu yếm khoác tay anh Trong bọn họ có vẻ rất thân mật Rồi sau đó Hitchia ôm chầm Sở Phạm hai người dán sát vào nhau cơ thể thước tha của cô ấy nằm trong lòng mình Sở Phạm có thể cảm nhận rõ ràng nơi mềm mại ấy đã bị đè đến biến dạng, thèm thò nước mũi. chuyện chuyện gì thế này? sở phàm hơi ngơ ngác. những người có mặt ở đây đều tỏ vẻ hầm mộ và ghen tị. còn khoái môi tự mình luôn tràn trề tự tin kia lại co rút. gương mặt anh ta lập tức xanh như tàu lá chuối, trái tim vỡ vụn đầy mặt đất. tiền cảnh mờ ám ướt át bị một đại mỹ nữ yếu điệu nhào vào lòng, khiến sở phàm vừa sừng sốt vừa mơ hồ. Thưa anh, thật ngại quá, phối hợp với tôi một chút thôi. Lúc này, Hitchia kẻ sát mùi bên tai sở phàm, nói khẽ. Cô ấy nhìn sang từ mình đang xa sầm mặt ở một bên, hơi bực bội chừng anh ta, tạ lời nói. Người này vẫn luôn bàm lấy tôi, đuổi mãi không chịu đi. Rất đáng ghét, anh già là bạn trai tôi, đuổi anh ta đi giúp tôi đi. <cười> sở phàm hơi bất đắc dĩ, lắc đầu cười. Câu hồng nhàn họa thủy này không phải không có đạo lý, đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như Hietria sinh ra trong thời đại nào cũng đều có cấp bậc họa thủy hơn nữa loại con nhà giàu tự thấy gia thế không tệ mà vô cùng tự tin không chút kiêng dè theo đuổi người đẹp như Tử Minh Sở Phạm cũng không có thiện cảm gì gật đầu xem như đồng ý cảm ơn anh Hietria cười vui vẻ cô ấy vô cùng thân thiết kéo tay Sở Phạm cười ngọt ngào trong hai người giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết vậy không có chút cảm giác gượng gạo nào. so phàm cũng thấy thú vị. Lúc này, nữ vườn kiêu ngạo lạnh lùng của thùng lũng vui vẻ. Người một tay sáng lập đế quốc thương mại trị giá 200 tỷ đô la lại trông như một cô gái nhỏ thật sự có hơi thú vị. Thưa anh, bạn trai của tôi đến rồi. Mong anh nhường chỗ cho chúng tôi. Cảm ơn. Hitchia nói với tử mình đang trợn mắt há mồm ở bên cạnh. Tử mình giật giật khoái môi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta không ngờ người đẹp phương Tây này lại nói tiếng hoa thành thạo như thế, lại còn có bạn trai rồi nữa. Nói vậy, những gì mình nói khi nãy cô ấy đều hiểu, rõ ràng là chiêu đùa mình như khỉ mà. Từ mình quan sát sở phàm từ trên xuống dưới, trong lòng lại cực kỳ căm tức và khó chịu. Thằng danh này, trông cả người còn không có nổi 500 tệ, muốn tiền không có tiền, muốn tài hoa không có tài hoa, chỉ có vẻ ngoài trông được một chút thôi. dựa vào cái gì có thể có được người phụ nữ cực phẩm như thế này chứ tử mình vô cùng gan tị muốn là lên phí của trời ông trời không có mắt nhưng tử mình cũng là một tài lão luyện trong tình trường sao có thể cam lòng rời đi được anh ta chỉnh lại cà vạt của mình đứng dậy duỗi tay với sở phàm tự tin mà nhiệt tình nói ồ thì ra là bạn trai của quý cô xinh đẹp đấy chào anh xin tự giới thiệu tôi tên tử mình Làm tài chính ngoại thương Chủ tịch của ngân hàng nông nghiệp là bố tôi Anh ta nổi nụ cười kiêu ngạo Nhìn sở phàm Nếu đã gặp nhau thì chính là có duyên Thôi thì kết bạn đi Chúng ta ngồi xuống cùng nhau tan gấu Thế nào Tưởng mình tự thấy Mình đang ban ơn cho sở phàm Anh ta đường đường là con trai của chủ tịch ngân hàng Nhân vật của giới thượng lưu chân chính Nếu là mọi khi Một người ở tầng dưới chót như sở phàm Sao mà có cơ hội tiếp xúc với mình được Bây giờ anh ta chịu ngồi cùng một bàn với sở phàm là phúc phần lớn của anh. Mặc dù anh ta có mưu đồ quấy rối bạn gái của sở phàm có mục đích riêng, nhưng từ mình vẫn cực kỳ có tự tin nhau mắt lại, vô cùng chờ mong hành động tiếp theo của sở phàm là vừa mừng vừa lo, là nịnh nọt lấy lòng hay là biết điều hiểu chuyện, chủ động rời đi, tặng cô gái cực phẩm này lại cho mình. Nếu là vậy, anh ta không ngại nhận tên này làm đàn em, để anh đi sau lưng mình uống chuốc canh thịt. Không có hứng thú, tạm biệt. Nhưng Sở Phạm chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, ngay cả nhìn từ mình một cái cũng lười, ôm vòng eo mềm mại của Hichia trực tiếp rời khỏi. Bàn tay đang duỗi ra của Từ mình khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, vô cùng u ám, lúc xanh lúc tím. Không ngờ, anh ta lại bị tên danh này xem thường, một tên nghèo rớt mồng tơi ở tầng lớp thấp nhất không quyền không thế cũng dám khinh thường anh ta ư khuôn mặt từ mình vô cùng nóng sát mắt như sắp phun ra lửa mà lúc này sở phàm lại lời quan tâm một người như từ mình tìm một cái bàn gần cửa sổ gọi hai ly nước và điểm tâm ngồi xuống cùng hít không ngờ anh soi diễn thế anh không thấy đâu tiền kế tức giận đến mức xanh cả mặt luôn hít xìa chống tay lên cằm, đôi mắt chớp xanh long lành tâm trạng rất tốt Sở phàm bưng cà phê lên Bất đắc dĩ nói Diễn xuất của cô còn tuyệt hơn Người không biết còn tưởng Cô là cô nhóc người thơ hoạt bát Đang yêu đương cuồng nhiệt nào đấy Vậy anh có thích tôi như vậy không Hít chìa miệng hỏi một câu Sau đó như nhận ra không đúng lắm Mặt cô ấy đỏ lên cúi thấp đầu Sở phàm cũng bưng cà phê lên Nói Vẫn nên nói chuyện chính trước đi Lúc này Hít mới nghiêm túc lại Đỏ mặt nói Tôi đã xem rất nhiều tài liệu, tìm rất nhiều chuyên gia, phát hiện hoa mạn đà la của thánh điện xuất phát từ một thôn nhỏ ở phương Tây, hơn 200 năm trước, thôn nhỏ kia đột nhiên xuất hiện một căn bệnh lạ, trên ngực người dân cũng xuất hiện một hình xăm nhiều đóa hoa, sau đó tính tình trở nên nóng nảy cực đoan, thật sự giống hệt như dã thú vậy. Tình trạng này rất giống với mình. Trong lúc Sở phàm tập trung lắng nghe, Hít Gia lấy laptop ra, bên trên có một vài tài liệu và hình ảnh. Tiếp tục giới thiệu Nhưng sau đó Nghe nói có một vị cao tăng từ Trung Nguyên đến Ông ấy Phật Pháp cao siêu Tinh thông dược lý Dùng một phương pháp đặc biệt Chữa khỏi cho những người dân này Còn tuyên truyền Phật Pháp Để những người dân này thành tâm lễ Phật Sau đó trở về cuộc sống bình thường Vì cảm ơn vị cao tăng kia Thậm chí mọi người còn sáng tạo ra Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Tranh chữ điều khắc, tranh vẽ tường Thần khúc, vân vân, Đáng tiếc 200 năm trôi qua, năm tháng gột sửa, những dấu vết này đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Sở phàm nhớ mày, nhìn lên màn hình máy tính, trên bức tranh vẽ tưởng cổ xưa này, khắc họa những người dân đang nổi điên, nguyên nhân gây bệnh tương tự với hoa mạn Đà La, còn có hình ảnh một tăng nhân, mặt mũi hiền lành, dáng người gầy gò, đang ngồi khoanh chân giảng Phật truyền đạo. Những bức tranh này đã lâu đời lắm rồi, bị hư hại rất nghiêm trọng, Chỉ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ thôi Nhưng theo rất nhiều tài liệu ghi lại Có lẽ chuyện này là thật Vị cao tăng kia cũng là có thật Chỉ tiếc Chúng ta không tìm thấy cách giải độc Thân thế của vị cao tăng này Cũng chỉ được nói sơ qua Không biết rõ thân thế của ông ấy Hơn nữa đã hơn 200 năm E rằng ông ấy đã sớm viên tịch rồi Hitchia hơi bất đắc dĩ Thở dài một tiếng Hy vọng khó khăn lắm mới xuất hiện Lại trở về điểm ban đầu Nhưng có người đồn rằng, vị cao tăng kia bàn lĩnh bất phàm có thể bắt hổ bằng một tay, gầm một tiếng đuổi cả đàn sói, hình như là người của giới võ đạo trung nguyên. Giới võ đạo, sở phàm mắt sáng lên. Giới võ đạo không phải là mấy cái khoa chân múa tay như Tây Quân Đô, thuật phòng thân của bậc thầy nào đó, mà là võ thuật chân chính, kỹ năng giết người thật sự. Võ đạo có nguồn gốc từ xa xưa, tùy theo sự phát triển của súng ống đạn dược và công nghệ cao võ đạo dần xuống dốc nhưng vẫn có đạo chính thống truyền thừa võ thuật trăm năm thậm chí là nghìn năm lưu truyền đến tận bây giờ dù là thế giới hiện tại võ giả có thể bước vào cảnh giới đều là nhà giàu có tài sản hàng trăm tỷ thậm chí còn là khách quý của rất nhiều quốc gia địa vị cao quý kiệt xuất giữa người thường hai tay nặng như trăm cân lấy một trọi 10 chỉ là chuyện bình thường Dễ như cơm bữa ở dưới võ đạo Trên đời cũng có cao thủ tông sư Có thể sử dụng kiếm khí giết người Một người áp đảo nhìn người Theo lời đồn võ giả Đứng đầu một quyền có thể phá núi Khiến sông Giang chảy ngược Còn có thể bay trên trời cao Đạp trời mà đi Thoải mái rong rủi khắp đất trời Nếu vị cao tăng kia Là người của giới võ đạo Có lẽ sẽ còn giữ lại đạo trinh thống Có thể tìm thấy người thừa kế của ông ấy Có lẽ sẽ giải được độc của Mạn Đà La. Sở phàm im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, tuy việc này hơi xa vời, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Mắt Histia sáng lên, nhưng hơi lo lắng, nói. Tôi nghe nói, dưới võ đạo và quân đội của Trung Nguyên, không đội trời chung. Ánh mắt sở phàm vô cùng phức tạp, nặng nề, nói. Đây cũng là điều mà tôi lo lắng. Giới quân đội và giới võ đạo vốn cùng một cội nguồn giúp đỡ lẫn nhau. Năm mươi năm trước, chiến tranh không ngừng diễn ra. Vì bảo vệ non sông, giới võ đạo hợp tác với giới quân đội đưa vào trong quân đội rất nhiều nhân tài võ đạo, chiến công hiển hách, lập ra công lao to lớn. Những công pháp, bí thuật giải luyện thần thể, binh pháp chiến thuật chuyển ra từ các gia tộc võ đạo kia lại bồi dưỡng ra một nhóm quân nhân yếu tú khiến sức đấu của quân đội tăng lên gấp bội, Nhưng khi ngày càng nhiều con cháu của gia tộc võ đạo vào quân đội biết được vinh hoa phú quý mà quyền lực mang đến, hưởng thụ được sự xa hoa trụy lạc, xe sang mỹ nữ ở thế giới thường rồi, sao bọn họ còn cam lòng, tiếp tục ở ẩn trong thâm sơn cùng cốc để tu luyện vất vả nữa. Được một lần, lại muốn thêm lần nữa, dạ tâm của những người trong giới võ đạo ngày càng bành trướng. Sau khi chiến tranh kết thúc, bắt đầu nhiễu loạn quân chính, kéo bè kết phái, biến một thành phố tốt đẹp trở nên trướng khí mù mịt thậm chí còn có một vài gia tộc võ đạo thế lực khổng lồ, tọa chấn một phương trở thành người đứng đầu một phương bọn họ khống chế nhà giàu ước hiếp người dân ở nơi đó ngay cả thị trường và thống lĩnh của trên khu cũng không coi ra gì cứ thế tạo ra một đất nước của riêng mình đến lúc này, mâu thuẫn giữa quân đội và võ đạo trở nên gay gắt ngày càng nghiêm trọng đến hiện nay vẫn còn mâu thuẫn không đội trời trùng như thế Thưa anh Anh là quân thần long hồn ở Tây Giã là vinh quang của giới quân đội nhưng cũng là kẻ thù lớn của giới võ đạo Trong đôi mắt đẹp của Hitchia có ánh sáng lóe lên phức tạp nói Cho dù vị cao tăng kia để lại đạo trinh thống người kế thừa ông ấy có thuốc giải của độc mạng Đà La nhưng có thể đồng ý trị bệnh cho một kẻ thù lớn của giới võ đạo như anh hay không còn là một vấn đề lớn dù người đó đồng ý trị liệu nhưng có khi nào sẽ hợp tác với người trong giới võ đạo âm thầm giở trò gì với anh không chúng ta cũng không thể biết được hết trẻ cảm thấy rất dối rắm giơ tay xoa mây tầm thở dài nói chuyện này là tôi không suy nghĩ chu toàn khiến anh khó xử rồi không sao chỉ là một giới võ đạo thôi cũng chẳng lớn lao gì trong mắt tôi sở phàm bưng cà phê lên lại nhạt nói một câu vô cùng khí phách và tự tin. Nếu có ý định khác, thì cứ san bằng cả giới võ đạo là được. Thánh điện tung hoành hơn 200 năm ở thế giới ngầm phương tây, anh còn có thể tiêu diệt, còn sợ các gia tộc võ đạo không đoàn kết kia sao? Cũng vì ba năm này sở phạm dưỡng thường ở bắc cực, lời quan tâm mới khiến đám hè này có cơ hội nhảy nhót kiêu ngạo, dám cỡ lên đầu giới quân đội diệu võ dương oai. chỉ là vẫn không có hành động quá đáng gì chạm đến giới hạn của sở phàm Nếu đám người này thật sự có dã tâm gì đó không có mắt dám trêu vào mình anh không ngại chỉnh đốn lại 800.000 binh sĩ của Tây Giã đại quân áp sát một đường càn quét tất cả Đội quân tinh nhuệ của biên giới Tây Giã từng đạp phá 7 vương quốc sức mạnh của 7 nước cũng không thể ngăn cản huống hồ chỉ là mấy gia tộc võ đạo Vâng Trong đôi mắt xinh đẹp của Hitchia lộ ra cảm xúc si mê và sùng bái của một cô gái nhỏ. Đây mới là quỷ vương khí phách, anh hùng độc nhất vô nhị trong lòng cô ấy chứ. Sở phạm copy tài liệu và hình ảnh trên máy tiếng của Hitchia gửi vào điện thoại của mình, sau đó nói. Tóm lại, cũng không phải không có thu hoạch. Tuy rất khó tìm thấy người thừa kế của vị cao tăng kia, nhưng dù sao, cũng tìm thấy được một phương hướng, không đến mức đụng lùng tùng như dưới mất đầu Hết chìa, cảm ơn cô Sở phàm cũng không phải người oán trời trách đất 15 tuổi đã tổng quân Điện diêm Vương đã xông vào biết bao nhiêu lần rồi Chẳng lẽ sẽ bị dọa sợ chỉ vì đọc mạng Đà La thôi sao Nói theo cách của Tần Thiên Hạo là sở phàm mạng lớn cả diêm Vương cũng không dám bắt về Anh khách sáo rồi Đây là chuyện tôi nên làm thôi Tôi sẽ kêu người đi ngay ngóng tin tức xem xem có cách giải độc gì khác không Hiết trì cũng thở phào nhẹ nhõm cười ngọt ngào tùy ý tan gẫu với sở phàm mấy năm không gặp hai người nhớ lại chuyện trước đây cảm thán về quá khứ thời gian trôi qua trong vô thức chẳng mấy chốc, nắng chiều đã dần lên sở phàm đưa mắt nhìn đồng hồ sắp 5 giờ rồi tôi phải đi đón đan đan tan học về nhà vậy được tôi tiễn anh Hiết trì hơi lưu luyến không rời nhưng vẫn lên tiếng tạm biệt cô ấy hơi hâm mộ Vân Mộc Thành Việc có thể khiến sở phàm như thần long trên bầu trời cam nguyện là một người chồng một người cha cưng chiều chăm sóc hai mẹ con bọn họ Không biết đây là tâm nguyện cả đời của biết bao nhiêu mỹ nữ nhà giàu ở phương Tây mà vào lúc Hitchia vệ tay chuẩn bị kêu phục vụ tính tiền từ minh vẫn luôn ở bên cạnh lại tiền lên Đàn ông đàn áo lại để cho con gái tính tiền không thấy xấu hổ à có chút liêm xỉ nào không vậy tự mình châm chọc sờ phàm lớn tiếng dạy dỗ trước đó anh ta bị sờ phàm xem thường đã sớm nghẹn một cục tức trong lòng rồi khó khăn lắm mới nhìn thấy cơ hội có thể thoải mái châm chọc sờ phàm khoe khoang trước mặt hít đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua quý cô đừng trách tôi nói thẳng loại đàn ông bất tài nhu nhược thế này hoàn toàn không xứng với cô ngay cả uống một ly cà phê cũng để cô phải tính tiền còn có thể trông cậy gì vào anh ta nữa từ mình khinh thường trần sờ phàm hận không thể giơ chân đạp anh xuống đất nếu anh còn dám ăn nói lỗ mãng thì đừng trách tôi không khách sáo trên mặt và trong mắt hít trời lập tức mang theo hơi thở lạnh lẽo dám cả gan sỉ nhục sờ phàm nếu là ở phương tây từ Minh này đã trở thành một người chết rồi từ mình vô thức run rẩy hơi ngạc nhiên vì người đẹp phương tây lại có khí thế đến vậy sau đó sự tham lam và thèm thuồng trong mắt anh ta càng nhiều hơn Người phụ nữ như vậy chinh phục được rồi mới có cảm giác thành tựu Lúc này Sở Phạm hờ hứng nhìn từ mình một cái Trong lời nói cử chỉ của anh có vẻ như rất tự tin với mình nhỉ Anh cảm thấy anh xuất sắc hơn tôi xứng với cô ấy hơn tôi à Từ mình cười vừa kiêu ngạo vừa khinh thường, đắc ý nói Đó là chuyện đương nhiên Tôi là con trai của chủ tịch ngân hàng nông nghiệp Tài mạo song toàn Anh xứng so sánh với tôi ư Nếu cô ấy là người phụ nữ của tôi Đừng nói là một ly cà phê Dù có mua lại một quán cà phê Mỗi ngày lấy cà phê để tắm Tôi đều có thể làm được Từ mình vùng tay lên Vô cùng khí phách Khiến không ít cô gái trong tiệm sáng mắt lên Tỏ vẻ sùng bái Chỉ hận không thể nhào vào lòng ngay lập tức Được, đây là anh nói đó nhé Sở phàm gật đầu Gọi quản lý của quán cà phê để nói Anh này muốn mua lại quán cà phê của các cô Cô tính xem bao nhiêu tiền Quản lý kia hơi ngạc nhiên, nhưng thấy Từ mình ăn mặc không giàu cũng quý, thì không dám đắc tội, bèn mỉm cười gật đầu, bắt đầu tính toán. "Thưa anh, nếu muốn mua lại quán của chúng tôi, gồm cả tiền thuê mặt bằng, nhân viên thiết bị, còn có kỹ thuật độc quyền, tốn khoảng 20 triệu." 5 phút sau, giám đốc mỉm cười gật đầu, sợ phàm bưng cà phê lên, nhìn thoáng qua Từ Minh. "20 triệu, tiền mặt hay là qua thẻ?" Từ mình lập tức ngây người, ấp úng một lúc lâu, trán trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra. Tuy bố anh ta là chủ tịch ngân hàng nhưng cũng không có nghĩa, ngân hàng này là của nhà anh ta, một cậu chủ đào hoa như anh ta, hàng năm cũng có 4-5 triệu tiền tiêu vặt, mua xe thể thao tán gái thể được, chưa nêu lấy ra 20 triệu, anh ta làm gì có bản lĩnh đó. Sao vậy, mua không nổi à? Mua không nổi thì cứ nói thẳng, có gì mất mặt đâu. Sở Phạm lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, Bình tĩnh nói Hitchia cũng cười trầm chọc Mang thái độ xem trò hay Anh... Anh bức có ra vẻ đi Anh tưởng tiền là giấy vụn sao Mua lấy 20 triệu là có ngay à Nhà giàu nhất giang lăng Cũng không ngang tàng đến thế đâu Lúc này từ mình mới biết Mình bị gài, tức giận mắng Anh mua được thì mua đi <cười> Xin lỗi Trong mắt tôi, số tiền này thật sự chỉ là giấy vụn Sở phàm lắc đầu Điện tài ném ra một tấm thẻ ngân hàng, vẫy tay. 40 triệu, tôi mua lại tiệm này của cô. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.